cơn gió lùa chẳng ghề nghiêng bấu cài sâu thưa nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa tường như bước lẻo phô có người con gái búi tóc quê vẻ ấp chuyện Kết lên tà áo màu hoa cưới Gác trò buồn lần khôi Phố nhỏ vắng thêm muôn người Bận quần gác vắng kêu tim đèn Đêm nhớ nhung đi vào quên Xong xô cố nhân ở đi về đâu Người hôn chim vào đôi mắt Ai hâm chưa Để ngàn đời nhớ nhau Phố nhỏ đường mưa trơn lối về Răng sầu nhân thế đồng trên Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ Nỗi niềm đầy lại ơi Mỗi mùa tiếng đưa một người ngai bũng tóc về tu về ấp biển vũ cuối kết lên tàu màu hoa khơi bỏ buồn đơn khôi vô nhỏ vắng nghe một người. Cô nhân ở đi về đâu Người hôn chìm vào đôi mắt Ai hăng chưa chọn để ngàn đời nhớ nhau Phố nhỏ đường mưa trơn lối về Răng sầu nhân thế đồng chiến Có ai ngồi đến mùa nhung nhớ Đối miệng đời lại vui môi mùa Hãy subscribe cho